Hồi thứ 664 Lục dược sương công Mặc dù trong lòng hạm Vân Chi có chút hối hận đối với quyết định lúc đầu Nhưng bây giờ mới biết cũng không có tác dụng Vì thế nàng thu đĩa ngọc trong tay lại Sau khi hít sâu một hơi Khẽ nhếch môi Một viên quan châu trong suốt từ trong miệng bay ra Hạt châu này quay tròn trước mặt hạm Vân Chi Sau đó rơi xuống đỉnh đầu con chim to lớn cố định bất động trên đầu nó Hai tay nữ tử này bắt một pháp quyết Sắc mặt ngưng trọng điểm một cái về hướng hạt châu Viên châu phát ra hào quang chói mắt Cùng lúc con Linh cầm vương cổ kêu một tiếng dài Hai cánh rung lên Vẽ ra vệt dài màu trắng Từ tại chỗ bắn nhanh ra Tốc độ thoát ra nhanh hơn gấp rưỡi so với ban đầu Chẳng qua nhìn hạm vân chi khi pháp quyết trên tay còn chưa thu lại Sắc mặt đã trắng bệt Liền biết loại bí thuật này là một công pháp rất hao tổn nguyên khí. Nhưng hiện tại họ sát thân ngay trước mắt, nàng tự nhiên cũng bất chấp mọi thứ. Nữ tử này vừa mới thi triển bí thuật không lâu. Đột nhiên phía sau có tiếng sấm truyền đến. Mặt hạm vân chi cả kinh. Biết địch nhân rốt cục cũng đuổi theo. Nhưng bây giờ tốc độ của loại động thuật này đã là nhanh nhất mà nàng có thể thi triển. Trừ vội vàng gia tăng một vòng bảo hộ trên người.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 Mấy đạo thanh hồng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện Trên mặt hạm vân chi lộ vẻ tuyệt vọng Nhắm mặt chờ chết Ồ, là cô Thân ảnh người nọ sau khi liếc mắt nhìn hạm vân chi một cái Không khỏi kinh ngạc kêu lên Lập tức vung nắm tay Thanh mang liền biến mất Hạm vân chi cảm thấy kỳ quái Đang lúc muốn ngưng thần nhìn kỹ đối phương Nhưng điện quan cùng tiếng sấm quanh thân ảnh người nọ lại hiện lên Trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hạm vân chi không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng sau một lát trì hoãn tiếng sấm lại từ phía sau phát ra. Tâm tình nữ tử liền trầm xuống vội vàng quay đầu muốn xem một chút. Nhưng vòng bảo hộ. bụp, Một tiếng bị nghiền nát. Theo sau là một kim hồ cực nhỏ bắn đến trên người. Lập tức hạm vân chi cảm thấy toàn thân tê rần thân thể không thể khống chế ngã xuống.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 Một bên cách đó không xa, một con bạch điểu to lớn thành thật nằm sấp một bên, bộ dáng dường như cũng hôn mê bất tỉnh. Hạm vân chi vội vàng nhìn lại, may là con chim này chỉ bị hạ một cái cầm chế đơn giản, rất dễ dàng giải khai. Nữ tử lúc này mới yên tâm thức tỉnh Linh cầm, sau đó cưỡi nó bay lên trời, nhìn xung quanh một chút. Xung quanh chỗ nàng bị chế trụ, dường như không có dị động gì. Mà xem thời gian có vẻ cũng không qua bao lâu.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 Chuyện này là như thế nào? Nàng có chút hồ đồ. Hạm vân chi đột nhiên nhớ tới trước khi mình bất tỉnh. Đối phương đã phát ra một tiếng kinh ngạc. Thần sắc trên mặt liền kinh nghi. Chẳng lẽ tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia thật có biết nàng, hoặc có thể là một người không thân quen của nàng. Nhưng là trong trí nhớ. Ngoại trừ một ít tổ sư ngự linh tôm. Đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của tôm môn khác, căn bản nàng cũng không hề gặp ai.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 Tiếp theo tay nàng bắt quyết, miệng lẩm bẩm, liền sau đó một đạo pháp quyết màu trắng xuất hiện, đánh tới trên đĩa ngọt. Lập tức một trận lục quan trong bảo vật chớp động, một điểm ánh sáng màu đỏ phát ra bên trong. Chứng kiến việc này, hạm vân chi nhớ mày. Nghĩ tới tình hình lúc trước trong khoảng khắc mình bị đối phương cấm chế, càng cảm thấy sợ hãi. Nếu vị liễu sư muội kia của nàng cũng không bị giết, hẳn là đã chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của bảo vật mà khi nãy nhìn thấy bộ dáng cây độc của đối phương như thế, phòng chừng phần nhiều là đã bị giết. Hạm vân chi thở dài một hơi, thu hồi bảo vật, khống chế linh cầm bay khỏi nơi này. Tại một nơi khác, hàng lập đang ôm một nữ tử tuổi còn trẻ, hóa thành một đạo cầu vòng bay đi. cúi đầu xem xét đại mỹ nữ thơm mát, xinh tươi trong lòng, thần sắc hắn vẫn như thường, không có chút biểu lộ gì. cách đó không lâu, sau khi hắn đánh ngất Hạm vân chi liền lập tức đổi phương hướng, đổi theo một vị nữ tu ngự linh tôn khác. kết quả khi đối phương vừa thấy hàng lập đổi theo, hoa dung liền thất sắc thả ra một đám phi thiên ngô công. mở ngoặc rết bay đóng ngoặc lớn khoảng một thước. con rết này không giống những con bình thường khác, toàn thân phát ánh sáng màu đen, lưng mọc ra hai cánh màu trắng. lúc bay ra từ tối linh thú liền phun ra băng sương màu trắng. Hung ác dị thường Hàng lập thấy vậy đầu tiên là cả kinh tiếp theo trong lòng lại mừng rỡ Đám rết hung ác này nếu không nhìn lầm Chính là kỳ trùng lục dược xương công xếp hạng thứ 18 trên bảng. Loại rết này cũng giống phệ kim trùng của hàng lập Đều là thượng cổ linh trùng thời kỳ hoang dã Nghe nói chúng có được một bộ phận huyết thống chân long thuộc tính băng Một khi tiến hóa đến thời kỳ trưởng thành Lưng liền sinh ra sáu cánh phun ra hàng khí đủ để bao trùm trăm dặm đóng băng vạn vật chẳng qua mấy con rết này cũng giống với phệ kim trùng lúc đầu rõ ràng đều là ấu trùng hàng khí được phun ra đối với tu sĩ bình thường có lẽ khó có thể ngăn cản nhưng đối với hàng lập đã luyện hóa một ít kiềm lam băng diễm căn bản không đủ để gây khó khăn lúc này hàng lập thi triển công pháp không khách khí dễ dàng thu vào tay áo Làm cho nữ tử kinh hoàng. Mặt không còn chút máu. Nhân cơ hội này, hắn lôi độ một cái khống chế nữ tử này, làm cho hôn mê đi. Mất đi thần thức khống chế, mấy con rết đang bay liền tự động bay trở về trong túi linh thú. Hàng lập nhìn nữ tử xinh đẹp trong tay, thần sắc chần trừ. Giết chết nữ tử này chỉ là chuyện nhất tay. Nhưng nếu vậy, lục dục sương công sẽ không thể lấy được. Bởi vì hễ là tu sĩ sử dụng linh trùng. Vì sợ sau khi bị bỏ mình ngoài ý muốn, linh vật liền bị cường ra lấy được, nên đều hạ cấm chế nhận chủ. Sau đó lại hạ cấm chế tự bạo. Một khi chủ nhân ngoài ý muốn mà chết, nguyên thần tiêu tăng, linh trùng cũng sẽ tự bạo theo. Đương nhiên nếu tu sĩ tự giác biết đại hạn đã đến, hoặc là muốn truyền linh trùng lại cho môn đồ, tự nhiên sẽ loại bỏ cấm chế này. Phệ kim trùng của hàng lập cũng là được bỏ loại cấm chế này. Hàn Lập muốn có được đám trứng rết này, hiển nhiên không thể nhẫn tâm xuống tay hủy hoa. Hơn nữa, Hàn Lập cũng có một ít tư tâm đối với bí thuật khốn trùng của Ngự Linh Tôn. Dù sao Ngự Linh Tôn vốn là lấy việc sử dụng linh trùng, linh thú mà nổi tiếng cả thiên nam. Đối với khốn trùng đạo khẳng định có rất nhiều chỗ độc đáo. Phệ Kim Trùng của hắn cũng rất cần cấm chế bí thuật để tăng mạnh khống chế. Nghĩ tới đây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 Dù sao hạm vân chi cũng không thấy rõ khuôn mặt hắn cho dù có trở về, phỏng chừng cũng không thể nói được gì. Mà hắn chỉ cần bay nhanh về khê quốc. Cho dù cuối cùng chuyện bị bại lộ, ngự linh tôm cùng ủy linh môn sao có thể bắt được hắn. Dù sao thiên đạo minh cùng ma đạo là quan hệ đối địch. Vài năm trước, thiên sát tôm tôm chủ tự mình ra tay đại náo tại thánh địa vân mộng sơn của ba phái. Cũng làm cho ba phái phải ngậm bồ hòn. Đối với người không may bị đối phương vây khốn hoặc bắt sống Hai thế lực lớn cũng chỉ có thể qua lại cười cười Kiên kỵ nhau mà thôi Điểm này trong lòng hàng lập cũng biết rõ ràng Kế tiếp Hắn liền liên tục bay trở về không ngừng một khắc Không muốn bị chặn lại ở trong phạm vi thế lực của mấy lão quái vật nguyên anh kỳ của ma đạo Hồi Nghĩ như vậy bất giác hàng lập liền độ ngũ hành lên. linh anh Thời điểm mấy tên tu sĩ kết đang ủy linh môn bị tiêu diệt toàn bộ. Đại môn của phòng bế quan tại ẩm Nguyệt Tôn một lần nữa được mở ra. Tu sĩ áo bào chân mặt trầm như nước đi tới. Vài tên đệ tử đắc lực của hắn đồng thời bị giết. Điều này làm cho lão ma nguyên anh kỳ đang bế quan không thể xem như không biết. Lúc này không nói một lời thả ra mấy đạo phù truyền tin. Cấp cho tất cả phân đàn ủy linh môn tại Việt Quốc phát ra tin tức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 Mấy tên đệ tử của mình bị một tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không biết tên tiêu diệt. Đối phương đã rời xa Việt Quốc khiến cho hắn nổi trận lôi đình. Mà hơn 10 ngày sau, Hạm Vân Chi cũng ủ rũ trở về kỳ Linh Sơn tại Thiên La Quốc. Quỳ trước gian thạch thất đen nhánh. Nói lại chuyện đã trải qua một lần. Tự mình thỉnh tội lão giả trong thức. Các ngươi tại ngoài mấy trăm dặm đã bị đối phương phát hiện. Tất cả những người khác cùng tu sĩ huyễn Linh Môn đều bị tiêu diệt, chỉ có người bình yên thoát ra. Trong lời nói của lão giả mang một tia cổ quái. Không sai, sư bá. Vân Chi cùng đám người liễu sư mùi chia nhau chạy trối chết, kết quả chỉ có một mình ta có thể chạy thoát. Những người khác không rõ ở nơi nào. Không biết chừng còn chưa gặp phải độc thủ. Hạm Vân Chi không biết vì sao lại giấu diêm vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không biết tên kia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 Cái này sư đệ không rõ ràng lắm Bởi vì thần thức đối phương thật sự cường đại Nên con không dám đuổi theo đối phương Chỉ có thể từ xa cảm ứng được người này rời đi Việt Quốc Xuyên qua nguyên vũ bay về phía Bắc Bởi vì phía trước là thế lực của chánh đạo cùng thiên đạo Minh Sư đệ không dám đi theo nữa Cuối cùng cũng không biết được đối phương là người phương nào Không thể làm gì khác hơn là quay về bổn tung Thỉnh sư bá thứ tội Ngươi không làm sai thì có tội gì? Nếu người nọ thật sự là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, dù là ta tự mình đến đó cũng vô dụng như nhau. Ngươi có thể sống sót trở về, đã không dễ dàng. Lần này cũng là do ta lo lắng không chu toàn. Vốn tưởng rằng bằng vào bí thuật cảm ứng của ngươi cùng liễu ngọc Cũng đủ để tra rõ chi tiết đối phương. Lại không hề nghĩ rằng đối phương có thể là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Hôm nay người nọ đã chạy xa như thế. Cho dù mật thuật của ngươi có thần diệu hơn nữa Cũng không có cách cảm ứng được chỗ của Linh Anh Việc này tạm thời cho qua Ngươi hãy đi xuống nghỉ ngơi Mặt khác hình như nghe nói hạm sư đệ đã xuất quan Ngươi qua nhìn hắn một chút Lão giả trong phòng thở dài một hơi Chậm rãi nói Đa tạ sư bá đại lượng Sư đệ trước xin cáo lui Hạm vân chi xá một cái Trong lòng nhẹ nhõm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 Thanh âm lão giả không mang theo một chút cảm tình. Phản phất như biến thành một người khác. Sư bá. Mới vừa rồi ta dùng bí thuật cảm ứng trái tim hàm sư muội một chút. Mặc dù không thể nói hoàn toàn bình thường. Nhưng đại bộ phận thời gian là yên ẩn. Chỉ khi nói đến đoạn chạy thoát nọ thì trong lòng mới có chút hỗn loạn. Ta phỏng chừng chỗ giấu diêm hơn phân nửa là có liên quan đến chuyện này. Theo câu hỏi của lão giả. Một nhân ảnh trong thạch thất chợt lóe Hiện ra một gã trung niên mắt to mày rậm Cung kính nói với lão già Hờ Ta cũng nghĩ như thế Nếu nàng không phải là hậu nhân của hạm sư đệ Như thế nào ta lại để nàng rời đi dễ dàng như vậy Bằng không phải sử dụng sư hồn thuật Nhìn xem rốt cục nàng giấu diêm điều gì Bây giờ không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật Cũng vì e ngại quan hệ với hạm sư đệ Loại thủ pháp thương tổn thần thức độc địa này Thật không thể tùy tiện dùng trên người nàng Dù sao nàng là hậu nhân của hạm sư đệ Bình thường rất được yêu thương Thậm chí vì muốn làm cho nữ tử này kết đăng Không tiếc đại hao nguyên khí thi triển nghiệp thiên đại pháp Tẩy tuổi dịch kinh cho nàng Nếu thứ mà nàng giấu diêm không phải trọng yếu Ta cũng chẳng muốn truy cứu nữa Việc một linh anh rơi vào tay lão gia này Mới thật sự là chuyện phiền toái May mắn là lần này chỉ mất đi một Linh Anh, hai Linh Anh khác vẫn bình yên. Với một Linh Anh ta nhớ còn có một cái dự bị, mặc dù hơi thiếu một chút, nhưng tạm thời trước hãy bồi dưỡng. Thật không biết, có thể đợi được tới ngày ngủ hành Linh Anh tề tụ không? Lão giả thở dài một hơi, có chút buồn bực nói. Bí pháp ngủ hành Linh Anh này nguyên vốn là một đại bí thuật thần thông thất truyền nhiều năm. Nếu không phải vài năm trước trong lúc vô ý sư bá luyện chế ra thổ Linh Anh Sợ rằng bây giờ bổn tôn còn không thể có lại được ngũ hành Linh Anh này Chỉ cần tất cả Linh Anh đều chuẩn bị hoàn toàn Liền thi triển bí thuật làm cho Linh Anh dung hòa cùng một thể với đệ tử bổn môn Không bao lâu Ngự Linh Tông chúng ta sẽ có thêm năm tu sĩ Nguyên Anh kìa Đủ có thể cùng hợp hoang tôn tranh đua vị trí đứng đầu ma đạo Có điều Đám tu sĩ này mặc dù có được thần thông của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng chính thức lại không có được thọ mệnh của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thật sự là một chuyện đáng tiếc. Về phần một linh anh bị mất nọ, nguyên vốn là linh anh được luyện hóa sớm nhất là một thứ rất hung hãn. Nghe nói trước kia từng cắn nuốt Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bổn tôn thật sự dị thường bạo ngược, khó có thể thuần phục. Nếu muốn hợp thể cũng khó có thể thành công. Bị mất đi trái lại là chuyện may mắn Người trung niên trưởng chạc nói Hắc hắc Lời ngươi nói ta sao không biết Không biết một linh anh nọ hơn ngàn năm trước gặp cơ duyên xảo hợp gì Lại tự sinh ra thần trí Lại len lén ẩn vào tàn kinh các ngự linh tôn chúng ta Rình coi nhiều bí thuật công pháp Làm cho thần thông tăng lên Thoát ly cấm chế được một chút Nếu lúc ấy không phải vừa lúc có một vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ tòa trấn Liền thi triển đại thần thông trấn áp xuống Thiếu chút nữa liền gây thành đại họ Có điều cũng bởi vậy Ta phỏng chừng nếu có thể dung hợp Linh Anh này Sợ rằng vị đệ tử hợp thể kia liền có thể có được thần thông cua Nguyên Anh trung kỳ không phải là không có khả năng Nên tự nhiên không muốn bỏ qua dễ dàng Nói đến cũng buồn cười Trước khi dung hợp Linh Anh Không thể làm cho pháp lực ngũ hành linh anh gia tăng Ngược lại phải làm suy yếu đi tu vi của chúng Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan khi dung hợp Nguyên thần của đệ tử trong tông môn không bị cắn nuốt. Nếu không Ta cần gì mạo hiểm cho người mang theo một linh anh Đi tới kiền kim cút tiếp nhận kim phong tẩy thể Lão giả bình tĩnh nói Nhưng tia tiết hận trong lời nói vẫn phi thường rõ ràng Nam tử trung niên nghe vậy, muốn mở miệng khuyên cái gì đó, nhưng khi nghĩ lại thì mặt lại mang vẻ cười khổ không nói. Hơn một tháng sau, hàng lập rốt cục cũng đến khê quốc trở lại động phủ của mình. Lúc này hàng lập mới thở vào một hơi, đem nữ tử họ liễu vào trong tỉnh thức trước hết đi xem mộ phái linh. Thấy nữ tử này còn đang trong thời kỳ bế quan tu luyện trong lòng hắn rất là hài lòng. Sau đó lại đi bái phỏng hai vị trưởng lão.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 Hàng lập càng thêm an tâm, sau khi trò chuyện nửa ngày, liền trở về động phủ. Trên đường hắn bắt đầu suy nghĩ, xem xử trí vị đại mỹ nữ áo trắng kia như thế nào. Nữ tử họ liễu trong mê mang từ từ tỉnh lại. Đôi mắt sáng mới vừa mở ra. Liền thấy một khuôn mặt tiến đến trước mặt. Không khỏi kinh hãi. Vội vàng lùi ra phía sau mấy bước. Tự vào tường đá. Lúc này nàng mới phát hiện. Chủ nhân của khuôn mặt chính là một thiếu phụ kiều mị hơn 20 tuổi, đang thẳng nhiên cười. Mà xung quanh nàng nhìn như hoàn toàn bị phong bế trong mật thức. Nơi đây ngoại trừ một cái bồ đoàn hình tròn. Cũng không có thứ gì khác. Đạo hữu đã tỉnh lại, nếu không có chuyện gì, hãy theo ta đi gặp chủ nhân. Thiếu phụ cười hì hì nói. Chủ nhân, hắn là ai? Nơi này là địa phương nào? liễu ngọc nhất thời còn không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra?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 Đạo hữu thật sự thông tụi hơn người, nơi này chính là thiên đạo Minh Lạc Vân Tôn. Hay là cô nương hãy đi với ta một chút, chủ nhân nhà ta đang chờ. Sóng mắt Ngân Nguyệt lưu động, bất động thanh sắc thúc ruột. Tốt, tiểu nữ cũng muốn gặp mặt vị tiền bối này. Phiền đạo hữu dẫn đường. Nữ tự áo trắng cũng không phải là tu sĩ tầm thường. Rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường. Ngân Nguyệt mỉm cười, liền nhẹ nhàng đi ra tỉnh thức. Nữ tự áo trắng yên lặng theo sau Một lát sau, hai người đã đến trước đại sản Hàng lập đang ngồi trên ghế đá Hai mắt trong suốt đang nhìn một quan tráo thật lớn trong đại sản Bên trong có một con linh thú Cực kỳ dữ tợn đang dùng đầu đánh vào quan tráo Nhưng cấm chế thuộc tình thổ này vẫn không chút sức mẹ Phản phất giống như một khối đá Liệu Ngọc cẩn thận đánh giá linh thú nọ Chỉ thấy hình thể linh thú này tự giống như thanh ngưu trên lưng có lân giáp đúng là một con thiết tê thú hiếm thấy Mặc dù loại linh thú này không phải là thượng cổ gì chủng gì nhưng cũng là linh thú quý hiếm khó gặp tại tu tiên giới Hình như lúc trước phó gia tại nguyên vũ quốc mới bị diệt tục cũng có một linh thú tổ truyền như vậy Nghe nói có thể lực địch tu sĩ kết đang trung kỳ mà không hề rơi xuống hạ phong Chẳng lẽ là con linh thú này Nói như vậy, thật sự là người trước mặt này đã diệt cả nhà phó ra, sau đó đoạt được linh thú này. Liễu Ngọc đối với hành động tàn nhẫn của Hàn Lập, trong lòng âm thầm kinh hải, rơi vào trên tay một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như vậy thật sự là lành ức giữ nhiều. Có điều, nàng nhìn tuổi Hàn Lập cũng còn rất trẻ cũng thầm kinh nghi. Dù sao tu sĩ Nam Tử cũng ít có người tu luyện công pháp có công hiệu trú nhang.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 Chủ nhân, đạo hữu ngự linh tôn đã được mang đến. Ừ, ngươi trước hết hãy lui ra, hàng lập gật đầu tùy ý nói. Vâng, chủ nhân. Ngân Nguyệt tự biết khả năng biến thân của mình không dài. Hàng lập mới cố ý nói như thế. Lúc này mặt mang ý cười lặng lẽ lui ra. Liễu Ngọc Bất An đi tới trước mặt hàng lập. Nhẹ nhàng xá một cái. Sau đó liền ông Nhu đứng một bên. Có vẻ rất nhu thuận. Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ tử, sau đó lại quay đầu nhìn về thiết tê thú trong quan tráo, ngón tay điểm một cái. Một đạo điện hồ cực nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp xuyên thấu qua quan tráo kích tại trên thân hình linh thú. Cả người thiết tê thú nhảy lên. Một tiếng gào thét vang ra. Phù, một tiếng ngã lăn ra. Bốn vó không ngừng quẫy đạp. Không cách nào đứng dậy. Nhìn thấy một kích của Hàn Lập, Đã dễ dàng đánh cường thế linh thú ngã xuống Vẽ ông như trên mặt liễu ngọc khẽ biến Nhưng lập tức lại làm như không có chuyện gì Nhưng thần thức hàng lập cảm ứng được rất rõ ràng là vừa rồi trống ngực nữ tử này có đập nhanh hơn Lúc này ánh mặt hàng lập mới một lần nữa quay trở lại trên người nữ tử áo trắng bình tĩnh hỏi Đạo hữu tên gọi là gì vì sao vô cớ theo dõi ta nếu là tu sĩ hiểu linh môn cùng ma diễm môn mà tới tìm ta thì cũng rất bình thường. nhưng ngự linh tôn các người thì hình như ta không hề trêu chọc. nghe hàng lập nói thế, liễu ngọc sau một lúc ngẩn ra, ánh mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nhưng sau đó cắn đôi môi đỏ mọng nhẹ giọng trả lời: tiền bối giam cầm một linh anh của ngự linh tôn chúng ta, nên tiểu nữ mới không thể không phụ mệnh truy tìm hành tung của tiền bối.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 Hàng lập Châu mày, lập tức liền nhớ tới tiểu nhân yêu dị kia bị mình bắt sống, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là nó. Linh anh này vốn là do ngự linh tôn chúng ta hao tốn vô số tâm huyết luyện ra, đối với bổn tôn phi thường trọng yếu. Nhưng không nghĩ tới lại xảy ra điểm ngoài ý muốn. Bị nó trốn thoát ra ngoài. Còn bị tiền bối giam cầm. Liệu ngọc cười khổ giải thích Luyện chế ra. Ta còn tưởng rằng thứ này là loại yêu linh hóa anh. Có điều vật nhỏ này thật rất khó giải quyết. Nếu không gặp phải ta tu sĩ có thể đối phó nó quả thật không nhiều lắm. Ánh mắt hàng lập chết động, lạnh lùng nói. Liệu Ngọc nghe vậy trên kiều dung lộ ra một ti quẩn bách nhất thời không biết nói thế nào cho tốt. Cũng may khi hàng lập nhìn chầm chầm khuôn mặt mịn màng của nàng, liền nghĩ tới chuyện nào đó lại hỏi. À, như thế nào các ngươi lại biết ta bắt linh anh? Hơn nữa lại truy tới nhanh như vậy Chẳng lẽ đã động tay chân gì trên Linh Anh Nếu là nói như thế Hẳn không thể qua được thần thức của ta mới đúng Khởi bẩm tiền bối Vạn bối không có hạ cái cấm chế theo dõi gì trên người Linh Anh Mà là cùng với một vị đồng môn sư tỷ khác tu luyện một loại bí thuật đặc thù Có thể đại khái cảm ứng được phương vị của một Linh Anh từ cự Ly xa cho nên mới được sư bá trong tông môn phái ra truy tìm tiền bối. Đương nhiên loại cảm ứng này cũng có hạn chế khoảng cách. Nếu ngoài mười mấy vạn dặm, ta cùng vị sư tỷ kia cũng vô kế khả thi. Thoạt nhìn Liễu Ngọc Quả thật không có một tia dấu diêm. chẳng những trả lời câu hỏi của Hàn Lập, thậm chí còn chủ động nói ra chuyện liên quan khác. Hàn Lập nghe xong có chút gật đầu. Mặc kệ lời nói đối phương là thật hay giả, nhưng đối với nữ tử biết thức thời này dường như cũng hài lòng. Tuy nhiên, sau đó hắn hỏi một câu làm cho thần sắc liễu ngọc đại biến. Ngự linh tôn các ngươi đã tốn hao nhiều tâm huyết luyện chế loại linh anh này như thế, vậy khẳng định nó có tác dụng rất lớn. Có thể nói cho hàng mổ nghe một chút không? Hàng lập nói xong, hai mắt khép hờ, hàng quan ẩn lộ nhìn nữ tử. Trên khuôn mặt mịn màng của liễu ngọc lộ ra một tia chần chờ. Nhưng khi đôi mắt sáng vừa tiếp xúc ánh mặt lạnh như băng của hàng lập. Liền rùng mình một cái. Miệng lập tức không hề tiếp tục do dự đáp. Một linh anh này đếp xác không giống bình thường. Có thể cùng tu sĩ đã tu luyện qua công pháp hệ một tiến hành dung hợp. Không cần tự mình ngưng kết nguyên anh. Liền có thể trực tiếp lấy linh anh thay thế nguyên anh. Từ đó có được tu vi cùng thần thông của Nguyên Anh Kỳ. Với việc tiết lộ sự tình bí mật của Linh Anh này. Sẽ khiến cho chuyện trở lại ngự Linh Tôn Tuyệt không có gì tốt. Nhưng nàng rõ ràng. Bây giờ không nói thì không thể qua được một cửa này. Vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trẻ tuổi này. Cũng không phải hạng người thương hoa tiết ngọt. Nàng chỉ có thể cố vượt qua nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Trực tiếp tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Còn có loại công pháp này. Nếu việc này là thật.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 Chẳng những tài liệu luyện chế cực kỳ hiếm thấy Trong đó tự hồ còn liên quan đến việc phối hợp của trưởng lão trong môn khi đại hạn của họ đến Mới có thể luyện chế Dường như nguyên anh của những trưởng lão này tọa hóa hội tán là điều kiện không thể thiếu Mà mỗi một linh anh hiện thế cũng là do cơ duyên xảo hợp mới có thể thành công Trong mười mấy lần cũng không biết có thể thành công được một lần hay không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 Qua một hồi lâu mới chậm rãi nói Loại tu sĩ này nếu may mắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ Vậy khẳng định có chút bất đồng với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chính thức Hắn là không hề ít khuyết điểm chứ Phương pháp dung hợp Linh Anh này Làm cho hàng lập không khỏi nhớ tới tu sĩ sát đăng Tự hồ đều cùng là một loại phương pháp tốt hành Đương nhiên phương pháp bồi dưỡng loại Linh Anh này Lại càng muôn vàng khó khăn Về phương diện khác phản bối không biết Nhưng thứ quan trọng nhất đối với tu sĩ Nguyên Anh chính là thọ Nguyên. Thì tu sĩ sau khi dung hợp Linh Anh lại không có. Thọ mệnh cũng chỉ như kết đan kỳ mà thôi. Hơn nữa một khi sử dụng loại bí thuật này. Tự hồ từ nay về sau cũng chính thức đánh mất cơ hội kết Nguyên Anh. Hơn nữa tu vi cũng đình trệ. Cảnh giới không cách nào tiến thêm một bước. Có thể nói không ít khuyết điểm. Nếu đã nói ra một bộ phận trong lòng nữ tử này càng bất chấp cũng dứt khoát nói hết. Dù sao sự tình cho tới bây giờ tự hồ nói ra nhiều hay ít cũng không có cái gì khác.